các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đoạn, rồi mới trở lại vị trí. Trời càng về khuya, sương đêm lại càng dày nhiều hơn. Cái cảm giác lạnh lạnh bất chợt ùa về. Một chiếc bัง-ka đang từ từ tiến về phía hai đứa. Biết là cái xác mà ông Nam vừa nói hồi nãy là đây rồi. Thành đứng lên mở cánh cửa ra, thương chạy về phía chiếc phụ giúp hai bác sĩ đưa xác vào. Chiếc bัง-ka đưa xác vào, hai bác sĩ đã b cái xác đó và đặt lên trên giường. Tấm vải trắng phủ trên xác đã thấm đỏ vì máu của cái xác chết vì đã bị tai nạn vương ra. Thương tay thì có phần hơi run run, đưa lên kéo cái tấm vải trắng cho phủ qua đầu, vì lúc này vẫn còn lộ ra một ít tóc trên đỉnh đầu. Hai bác sĩ vừa khiêng xác trước khi rời đi, móc trong túi áo một lọ thuốc chuyên dụng cho việc giữ xác khỏi bị phân hủy và dạn. Song hai cô tiêm vào cái xác lọ thuốc này đi nhé. Hai cô gái gật đầu đón lấy cái lọ thuốc và chào hai vị bác sĩ. Họ vừa đi thì Thanh nhìn thương và nói: "Mày đưa cái lọ thuốc ta xem nào. Quẳng mẹ nó đi. Tiêm làm chó gì? Chả nhẽ cái xác chết lại tỉnh dậy, tố cáo mình không tiêm thuốc cho nó hay sao chứ?" Thương hơi bực tức vì lời nói thiếu trách nhiệm của Thanh, cô gắt nhẹ: "Bà bị làm sao vậy? Họ dặn sao thì cứ làm như thế mà làm. Bà không tiêm thì để tôi tiêm đi." Thanh cự lại: "Ờ." thì mày đi mà tiêm. Đúng, mày nhiệt tình thì cũng có ai biết đó là đâu đâu, mà nhiệt tình làm chó gì cho mẹ thần chứ. Rồi cô ta lườm thương một cái và bỏ ra ngồi ở ghế bên ngoài. Thường lấy xi lanh ra, tra thuốc vào và từ từ lấy hết can đảm lật cái xác chết ra. Tấm vải trắng đục che cái xác vừa lật thì thương có phần hơi giật mình vì cái cảnh tượng trước mắt. Xác chết là một người phụ nữ, tuổi chắc ngoài 40, mái tóc rối bù xù khôn mặt thì méo méo bè bè và có nhiều chỗ như là gò má, sống mũi, khuôn miệng đều đã bị biến dạng, chắc hẳn là đã trải qua một vụ tai nạn rất nặng. Thường kéo tấm vải trắng lên lại cho che đi cái khuôn mặt ghê rợn đó để mà bớt đi cái phần sợ hãi. Cô khép nép đôi cánh tay ra để tiêm thuốc. Cánh tay trái của người phụ nữ cũng máu me nhầy nhụa, mà phần bàn tay tất cả các ngón đều đã bị giập nát. Máu dính bết vào cả tấm vải phủ làm nó chuyển màu đi. Thường nắm chặt cái phần bắt tay của nạn nhân để chuẩn bị tiọc kim tiêm vào thì bất chợt tiếng फोन reo trong túi làm Thường giật mình. Cô dừng lại móc máy ra nghe thì ra là ông Nam. "Dạ, cháu nghe đây chú." Thành nghe đoán ngay là ông Nam gọi điện cho thương nên đã chăm chú lắng nghe. "Dạ vâng ạ, cái xác đó được đưa xuống rồi ạ?" "Vâng vâng, vâng, dạ vâng ạ. Cháu chào chú ạ." Thanh tức tốc rời ghế chạy vào ngay. Ai gọi đấy? Anh Nam gọi đấy à? Có chuyện gì thế? Thường ngắn gọn. Không có gì đâu, hỏi với vật ấy mà. Cái linh cảm của người phụ nữ đã mách bảo cho Thương biết rằng hình như là ông Nam đã có sự quan tâm khác lạ đối với mình. Điều này làm cho Thương thấy bối rối. Cô đang chuẩn bị tiêm thuốc vào cái xác chết kia thì thanh bất chợt buột miệng. Mày liệu mà tránh xa anh Nam ra. Gần gũi thần mật quá thì là không tốt đâu. Thương xít chút nữa thì đã phá lên cười, không hiểu sao Thanh lại có thể nói được cái những câu điên rồ như vậy chứ. Cô cười trừ rồi lắc đầu và trở lại với công việc còn Thanh thì bình thản trở ra ghế ngồi với cái niềm giận giữ nơi đáy lòng. Sáng ngày hôm sau, mới mơ mơ sáng thì hai cô y tá trực sáng nay đến thay ca chăm thương và Thanh. Hai cô y tá dò bước tiến về phía nhà xe. Vậy là đã kết thúc một đêm yên bình, không có một chút chuyện gì xảy ra cả. Diên Thương thì cảm thấy có phần hơi khó chịu và ám ảnh, vì cái xác chết kia quả thực là nhìn rất đáng sợ. Thương Cùng Thanh thì cứ im lặng, cùng bước lại nhà xe, để hai người không có nói với nhau một lời nào cả. Lại gần tới nơi thì đã nhận thấy ông nam đứng ngay ở đó chờ sẵn từ bao giờ. Họ hơi ngạc nhiên. Vì bình thường có bao giờ ông nam đi làm sớm như thế này đâu. Chưa cô nào kịp kết lời thì ông đã đôn đả. Ừ, hai cháu xong việc rồi sao? Thế nào, cảm thấy như thế nào chứ? Nhưng lời đáp trả chưa được cô nào thốt ra thì ông đã lại vội vàng tiếp. Thôi, giờ vẫn còn sớm, đằng nào thì cũng chưa đến giờ làm việc. Thôi để xe đây đã, ra đầu cổng đây với chú, chú mời các cháu ăn bữa sáng nha thương ngần ngại, vì quả thực giờ này nàng không có cảm thấy đói và hơn nữa hôm qua cảm nhận thấy ông nam có ý với mình nên thương vẫn có ý kiêng dè, nhưng thành đã Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net